Người đọc Thái Hoàng Phi truyện ngắn thứ nhất Tình thơ dại Tác giả Bình Nguyên Lộc Cả nhà ngóng đợi nàng từ hơn một tuần lễ rồi Nói cả nhà Nhưng thật ra chỉ có đợn ông là bôn chôn thôi Còn phụ nữ thì khó chịu lắm Nhưng không dám nói ra Kẻ náo nước thứ nhất là ba tôi Ba tôi đã già rồi Nhưng tuổi trai trẻ ông cũng trăng hoa lắm. Về sau tôi mới biết được điều đó. Và cô đào này sẽ mang lại cho ông chút ít dư vang của thời thanh xuân của ổng. Kẻ thứ nhì là chú Út tôi. Chú Thuận ấy chưa vợ, ở chung nhà với ba tôi từ khi ông nội bà nội tôi qua đời. Chú Thuận ra mặt mê nàng vì chú còn trẻ, không sợ ai cười chê gì như ba tôi. Không biết nàng có đẹp hay chăng. Ngày nào chú Thuận cũng hỏi như vậy Khiến má tôi nổi gió mắng Nhà tôi có con gái Con trai Chú nó có muốn hư thân mất nết à, Thì đi nơi khác Kéo hại cho các cháu của chú nó Những người đàn ông khác là khách Nhưng họ tới lui một ngày mấy bận Để hỏi thăm tin tức về nàng Thành thử phải xem họ những người nhà Không biết nàng có đẹp không Đó là câu hỏi to của mọi người Và là câu hỏi thầm của ba tôi Má tôi nghe thì nguyết một cái khinh khi lũ đần ông sa mặt Phán lượng tỏ ra ta đây thành thạo Nói Cái lũ hát bội ấy Ban đêm trên sân khấu Và dưới ánh đèn Xem thấy ngỡ như họ là tiên nữ gián trần Nhưng sáng ra nước da xanh dần Đôi môi tái lợt của họ Làm ta bắt nhờ Có đứa mình mấy đầy lát Ấm nhôm ấm nhách trông đến kinh khiếp Bởi vậy các tai hào hoa phong nhã có rước đào hát bội đi à, thì họ rước ngay lúc giảng hát để nguyên siêm y phấn sáp. À. Nói xong ông ta cười ha hả, sung sướng lắm và hãnh diện đã biết mặt thật của đào hát bội. Giáo yên sợ thua phán lượng cũng khoe tài thạo đời. Riêng tôi được dịp theo hát nhiều lần, quen biết với vô số, họ mà không đẹp cũng dễ coi. Vì họ cũng biết ăn diện chứ không quê mùa như các bà um, nội tướng của ta đâu. Chú út tôi không có ý kiến nào. Nhưng xem ra chú trong đợi nạn hơn ai hết. Chú xe thủ dài đơn hùng tính, đóng cặp với nạn. Thì chú băng khoan về với hai cặp của chú là phải. Nhưng về sau tôi mới biết là chú thuộc vào hạng đa tình ngấm ngầm. Y như ba tôi vậy. Tỉnh nhà vừa qua một trận lục kinh hồn. Mà con sông Đồng Nai hiền lành tàn phá nhiều làng mạc Nên ủy ban cứu trợ năng lục trong tỉnh Đã làm đủ trò để tìm tài chánh Mà cái trò hát làm nghĩa này là một Nghĩ rằng mua vàng sẽ không lợi bao nhiêu Nên ủy ban mới nhờ các công chức ham kịch nghệ Chọn một tuần hát bội rồi diễn lấy Đã khỏi tốn tiền cho gánh hát nào Lại rất có thể ăn khách Vì trong tỉnh ai cũng ham xem mấy thầy mần tuồng coi ra thế nào Thổi ấy chưa có cô ký, còn cô giáo thì không có cô nào dám sung phong làm đào, nên phải cầu ngoại viện. Hội đồng ngổ đi gọi đào Sài Gòn lên để thủ giai đơn phu nhân trong vở tống tủ đơn hồng tỉnh ấy. Và chỉ có ông ta là biết mặt mũi cô đào ra sao. Nhưng ông ta ít lời, chỉ cho biết mấy chi tiết cần thiết thôi. Và ông cũng không lui tới nhà này để cho người ta hỏi thăm thêm cứ theo ông hội đồng ngỗ thì cô đào ấy là đào của rạp cầu muối tên là cô ba đắc hay ba đắc gì đó không rõ hai mươi tuổi hát hay có tiếng và thanh sắc lưỡng toàn Cô sẽ lên đây với ông nhân sáng thầy tuồng ông nhân này đi theo để giữ gìn áo mão mà rạp cầu muối cho ủy ban thuê và để sắp đặt cuộc trình diễn ba tôi là tay mạnh thường quân trong tỉnh lại không sợ vợ Nên được giao phó trọng trách đài thọ Ăn uống của hai đầu kép này Hai ba hôm Thời gian ngắn cần thiết để giúp cho mấy thầy Giợt lại điệu bộ Và các bài hát nam hát khách Mà vì lâu diễn quá họ có thể quên Ngày Long Trọng đã đến Trưa hôm ấy một chiếc xe ngựa Thứ xe riêng biệt của tỉnh Biên Hòa Đậu lại trước nhà tôi Thấy hai khách lạ bước xuống xe Một ông là hốt già một thiếu nữ Cả nhà đều đoán được họ là ai rồi Nên đổ xô ra để mừng đón họ Và để phụ mang những hộp áo mão vào nhà Ngôi nhà yên ổn của gia đình tôi ở vườn mít Ngoại ô thành phố Biên Hòa Bỗng trở nên một trung tâm kịch nghệ Một nơi tập tuồn náo nhiệt Như các đình của ngoại ô Sài Gòn ngày nay Quy tụ tất cả các tay ưa thích hát bội Trong tỉnh thuộc đủ mọi giới Giới thương mại Giới thể thao Giới có của Ăn không ngồi rồi Và giới chính trong vụ này là giới công chức. Tất cả mọi người đều hài lòng vì cô bà Đắc quá đẹp thật. Và họ ngạc nhiên hết sức mà thấy. Mặc dù là đào hát bội và là dân Sài Gòn, Cô bà Đắc trông ngây thơ như con gái nhà lành ở thôn quê. Cô đẹp thùy mị, vào ra ăn nói khu phép Và phục sức thì hết sức khiêm tốn, chứ không có lòe loẹt. Năm ấy mẫu áo cá tượng do nhà văn nhất Linh vừa lăng xê. Được miền Nam hoan nghinh nhiệt liệt Và phụ nữ ta đã bắt đầu ăn mặc hoa què Và xinh đẹp Thế mà cô bà Đắc vẫn tiếp tục bận áo rộng thùng thình Như mấy năm trước đó Tất cả đàn ông đều hài lòng Và ông nào ông nấy trông Cứ làm sao ấy Họ đã si cô đào dễ thương đó rồi Và có người si rất đậm Ăn ngủ luôn tại nhà tôi Chứ không chịu về nhà họ nữa Má tôi thì khổ không chỗ nói Cơm nước bánh trái chầu thuốc cho bao nhiêu người khách ấy làm cho má tôi đuối sức mà không dám hó hé một tiếng vì má tôi là người vợ hiền cái gì ba tôi muốn là trời muốn nhưng người được chỗ ăn ủi này là vừa vào nhà chào tất cả chư vị quan khách xong cô ba đắc xin phép đi ngay ra nhà sau chào má tôi rồi ở lì ngoài ấy để hữu hủ hỉ với bà chứ không chịu trở lên giữa bọn đường ông nữa trái hẳn với tác phong của phần đông các cô đào Cô bà Đắc gọi má tôi bằng má và xưng con, gọi chị hai tôi là em ngọt sớt và xưng chị với chị ấy. Cô phụ tay với má tôi để nấu nướng, dọn dẹp bếp nút và cô lên đây mới có nửa tiếng đồng hồ mà đã chinh phục được một bà cụ và một cô gái 16 là chị hai tôi. Riêng tôi, tôi đứng ở một xó nhà để quan sát cô bà. Cô bà súng một cái răng cửa hàm trên và tôi thấy đó là một điểm duyên không ai bị nổi tuy ăn mặc xoềnh xoàng cô ba có tánh khoan thai đi đứng vừa nhanh nhẹn vừa dịu dàng còn giọng nói của cô sao mà ấm và trong trẻo lạ năm đó tôi mới lên mười còn học lớp ba trường tiểu học mà thổ ấy gọi là sơ học đầu hớt rớp trọc lóc như thầy chùa và ngáo hết sức thình lình vai lại thấy tôi đứng trong kẹt mà nhìn cô không nháy mắt Cô ba mỉm cười rồi đưa tay ra quắt tôi Tôi cứ đứng trong hốc mà làm thinh Và không nhúc nhích Khiến cô ba phải bước tới Nắm tay tôi mà khéo ra Cô cười nói Còn em nhỏ nữa đây hả má Mà từ sớm đến giờ con không thấy Ra đây chơi với chị Em nhỏ Tôi riu ríu đi theo chị Chị lôi đi đâu tôi bước theo đó Và chị có hỏi gì tôi mới nói Em nhỏ học lớp mấy Dạ lớp ba Giỏi lắm Sao em nhỏ không chạy chơi Dạ em ở nhà để Để à... À, Coi chị Cô ba cười giòn lên một chuỗi cười Giống như ai đập ly bằng thủy tinh Tôi mắc cỡ và giận cô ba lắm Nhưng không thể hờn dỗi Bỏ cô ba mà đi Trái lại tôi cứ muốn cô ba nắm tay tôi Như khi nãy Vì tôi đã nghe một cảm giác dễ chịu trong cử chỉ ấy của cô. Ăn cơm trưa xong, mấy thầy không ai ngủ trưa cả. Cái giấc ngủ này bất di bất dịch, mà có việc tài định họ cũng không chịu bỏ. Này bỗng dưng không được ai tôn trọng nữa cả. Họ gọi cô ba lên dược, và ông Nhân sáng nói là để ra lại bổn tuần. Giáo Yên rất đẹp trai, và trót lỡ đòi thủ giai La Thành, mặt trắng, bạch giáp. Bạch bào cho bảnh thêm Từ lúc thấy mặt cô ba Lại đâm ra thích dai đơn hùng tính Thầy ta tranh đấu để đổi ngôi, Nhưng chú út tôi cương quyết không nhượng bộ Nhưng sáng được ngồi ghế salon giữa nhà Với các ông lớn Để giựt dây dụi cho đào kép Ông ta để búi tóc Những tóc con nơi chán ông được nhổ rất sâu vào Theo một lần ngay tăm tóc Và sanh um những chân tóc Nào Ông ta nói Giọng hát dịch. Dược đoạn tống tủ coi nào. Thật tôi không về chú Út tôi múa hay đến thế. Không kém hát bội thứ thiệt chút nào hết. Cô bà Đắc không chịu bỏ chiếc áo dài để mặc bà ba theo lời yêu cầu của nhiều người. Khi cô múa, hai vạt áo bay lên, xòe ra như cái cửng của đào. Trông đẹp quá chừng. Hai người múa quay tròn, rồi chú Út tôi dừng lại, thình linh quát lớn. Này! phu nhân hát bội gốc ở đâu đó không rõ và người địa phương sáng chế ra nghệ thuật hát bội phát âm ra các tiếng ngoài sau là chữ N ra chữ nh hết thảy chú út tôi cũng phải nhái y hệt họ và thay vì gọi là phu nhân chú nói phu nhanh cô bà đắc cũng dừng lại tay chống má rồi dạ một tiếng khiến tôi nghe mà thương hết sức này phu nhanh Chữ tử sanh hữu mạng, câu dạng sự do thiên. Vậy thôi thời trốn khuê phòng, phu nhanh thủ phận thuyền quyên. Ôi ôi, còn cái nơi chiến địa là mồ của liệt sĩ. Có chi mà phu nhanh phải bận lòng đó à, phu nhanh. Hai người nói qua nói lại những gì rất rối lắm tôi không hiểu và không nhớ. Rồi họ lại múa mai quay cuồng sau khi chú Út tôi nạt. À thôi, hãy xê ra. Cô ba Đắc khóc sướt mướt, khóc ra nước mắt thật như cô Kim Cương bây giờ, và mắt tôi cũng dầm về lệ thảm. Tôi oán chú Út tôi vô cùng đã nạt nộ cô Ba và làm cho cô Ba khóc. Bỗng một lúc kia, chú Út tôi tuốt gươm ra khỏi vỏ, khiến tôi không còn hồn vía nào, nhưng chú Út tôi chỉ cắt giáp thôi, cái giạc giáp mà cô Ba đang níu lấy. Hú vía! Nhưng chú ấy tàn nhẫn và khốn nạn một cách đáng ghét Chú cắt giáp Rồi xô cô ba té lăn cù Tôi thét lên một tiếng kinh khủng và đau thương Khiến ai nấy đều ngạc nhiên Họ dòm lại tôi Thấy tôi nước mắt nước mũi tròm ngòm. Họ phá lên cười muốn bể nhà Khiến tôi càng tức Thật Cái bọn ấy lòng sắt dạ đá hay sao Mà không biết thương cô ba Và kẻ lòng dạ chai cứng nhất Là chú Út tôi Tôi mà được làm đơn hùng tính Tôi sẽ ở lại với cô ba Để vỗ về cô Và không đi đánh giặc nữa Cô ba bị ngược đãi như vậy Mà cũng không dám giận hờn gì Còn chạy theo chú út khốn nạn của tôi Để khóc mà tháng rằng Tướng công ơi Lưu lụy Sở khai vô tận lụy Đoạn cát tràng ta tháng đoạn tràng bi Tháng xong cô hát nam tiếp theo Đoạn tràng bi biệt ly phu phụ nát cam vàng đứt đoạn héo hon chú út quất ngựa nghe một cái chót rồi nhảy tút vô buồn cô bà té quỵ xuống tôi cũng thế rồi cả hai chúng tôi khóc mùi mẫn cô bà còn khóc và còn nói lưu bù cái gì ấy một hơi rồi mới sai thị tỳ đem ra một khúc lụa cô dùng lụa ấy để thắt cổ tự tử khi cô bà tắt thở ngã xuống thì có quân báo tin cho chú đơn hùng tính hay chú vội giả phi ngựa trở về, đúng lúc đó để đỡ cô ba. Đơn phụ nhân phải ngã trên tay đơn hùng tính, mới bi thảm và mới mùi. Nhưng chú đơn hùng tính, mặc dầu cởi ngựa phóng nước đại cũng chậm hơn chân tôi. Tôi đã phóng vô trước để đỡ cô ba mà tôi thương vô cùng. Cô ba nặng quá, đè tôi ngã xuống gạch và nằm chồng lên người tôi, khiến tôi muốn ngộp thở. Chú đơn hùng tính bị ọt rơ, nổi giận đá tôi một cái lăn cù rồi bảo cô ba té trở lại cho chú ẩm. Lần này tôi khóc vì đau, mà cũng khóc vì ghen với chú út tôi. Tôi hờn lắm, bỏ đi thơ thẩn ngoài vườn. Chiều xuống mát rượi, khách càng lúc càng đông. Ai cũng đòi hỏi cô ba cả, nhưng cô lại xin lỗi tất cả quan khách và nhờ tôi đưa xuống bờ sông để ngắm cảnh đồng Nai và để hóng mát. Ông La Thành Xuân Phong làm công việc hướng dẫn này, nhưng bị cô ba từ chối khéo. Khiến ông ta tức chửi lầm thầm Chú cháu nó giành hết cả các dai Mẹ kiếp Mặc dù tôi làm hướng đạo Nhưng chính cô ba nắm lấy tay tôi mà dắt đi Cô ba hỏi chuyện Lu bù Nhưng tôi sung sướng quá Không nghe gì hết Trả lời bậy bạ Hoặc ừ hử cầm chừng Khiến cô ba buồn cười chế nhạo tôi hoài Xuống tới bờ sông Hai chúng tôi đứng đó mà ngắm Những cánh bùm màu ngà bọc no nước gió Đang lướt bay trên mặt nước Thỉnh thoảng tôi ngước lên nhìn cô ba Nhìn cái môi trên của cô hơi lõm xuống Vì chiếc răng thiếu dưới ấy Tôi thấy cô ba súng răng như vậy có duyên lắm Cô ba cũng chốc chốc cúi xuống nhìn tôi Và một khi kia Bốn mắt gặp nhau Cô ba cười hỏi Sao em cứ làm thinh hoài vậy em nhỏ Tôi nuốt nước bọt Rồi nói Chị ba ơi Gì đó em Nửa lớn em theo hát bội Ừ cũng được Em sẽ làm đơn hùng tính Càng hay Và em sẽ không nạt nộ chị ba Không xô chị ba té như chú út của em Cô ba cười ngất và tôi nói tiếp Em cũng không thèm đi đánh giặc Em ở nhà với chị ba hè Cô ba gặp người lại mà cười cười đến đỏ mặt tía tai khiến tôi nhột nhạt không biết mình đã nói bậy điều gì một lát sau đó cô ba hết cười rồi ngồi phịch xuống bãi cỏ nếu tôi ngồi xuống theo bây giờ cô gái vui tươi kia buồn vô hạn nhìn vào khoảng không rất lâu đoạn dây qua cúi xuống hôm lên đầu tôi và nói em nè chị cảm ơn em lắm em đã làm cho chị sung sướng không biết bao nhiêu Nhưng chừng ấy chị đã già rồi em à, đâu còn hát chung với em được Chị làm sao mà già được Em xem nước dưới kia và những cọng rác trôi trên mặt nước Nước ấy và rác ấy trôi ngang qua đây, rồi đi thẳng luôn ra biển Không bao giờ trở lại chúng này cả Tuổi tác con người cũng thế em à Em 20 tuổi là chị đã 30 rồi Tôi không hiểu tí gì về những câu triết lý về kiếp người ấy cả Nhưng tôi ngây ngất vì được cô ba hôn lên đầu Nên nói một câu vô nghĩa Ừ đúng vậy mà em sẽ hát với chị Mộng ảo chị sẽ già Chị mà làm sao già được Tôi lặp lại câu ấy mãi như một điệp khúc Cô mà làm sao già được Cô ba thở dài Lâu lắm tôi hỏi Sao chị không muốn hát với em Em ưa ẩm chị lúc chị ngã Chị chỉ mong được như thế Nhưng như đã nói Chị sẽ già em à Hay là giờ chị ẩm em trước Cũng thế thôi Nói xong cô ba ẩm ngửa tôi trên tay Rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi mà cười Cười nhưng đôi mắt buồn hiu Tôi sung sướng đê mê Úp mặt vào lòng cô ba mà khóc Bỗng nghe một tiếng nấc Dây mặt ra tôi thấy cô bà cũng khóc Mãi cho đến ngày nay Mà tôi còn nghe cái cảm giác nóng hổi trên má Do những giọt lệ của cô bà rơi xuống đó gây ra Cô bà thúc thích nói Mua ngàn năm sau Chị sẽ nhớ đến buổi chiều hôm nay Buổi chiều sung sướng nhất đời chị Em cũng vậy Em sẽ quên chị Không đâu chị à Em nhớ chị hoài mà Em sẽ theo hát bội em sẽ tìm chị em xin thề cô ba lắc đầu mỉm cười chua sót mà rằng khó mong những ngày cô ba lưu lại ở đây tôi bỏ mẹ đòi ngủ với cô ba má tôi bằng lòng còn ba tôi thì cười mà nói nho nhỏ hát bội dơ lắm không cô ba sạch lắm mà ba tôi khóc bù lu bù loa và ba tôi phải nhượng bộ Cái đêm thứ bảy ấy tôi ngủ chèo queo một mình không trở về buồn má tôi. Quyết bụng đợi cô ba đang diễn thật sự đêm hát làm nghĩa dưới rạp rạch, rạch cát. Đợi mãi không được tôi ngủ quên luôn và khi kiển nhà thờ đổ tôi giật mình thức dậy rờ quanh mình chỉ gặp chiếc chiếu không. Buồn lắm. Tôi tự hỏi không biết cô ba thức làm gì mà sớm thế. Cả nhà còn ngủ yên mà tôi thì rất sợ ma nên không dám dậy để chạy đi tìm người bạn của tôi tôi ngủ trở lại đến sáng bét mới dậy ba má tôi chú út tôi và chị hai tôi đang ngồi ăn cháo đậu xanh ở bàn ăn chú út tôi nói con nhỏ hát hay thật thiên hạ hoan nghinh nó quá xá làm tôi khiếp hát không được nó kính lời vĩnh biệt anh chị vì ông hội đồng ông mướn ca lô xong đem trả nó cho rạp cầu muối liền ngay sau khi vãn hát nghe tiết lộ này tôi rụng rời đứng chết sững rất lâu chị hai tôi mắng Giờ này mà mày còn say ngủ hả? Có đi rửa mặt đi hay không? Tôi bước đi thất thiểu như một tướng hát bội vừa bại trận. Như ông Đơn Hùng Tính đại náo đường dinh bị bắt dẫn vào cho Lý Thế Dân xử tội. Tôi thẫn thờ như vậy suốt cả mấy tháng trường. Chiều chiều xuống bờ sông để sống lại những giây phút thần tiên bên cạnh cô ba. Mắt nhìn về hướng Sài Gòn để cố tìm hình ảnh xa của người bạn năm ngày mà thân như là đã quen nhau đâu từ thiên vạn kỷ trời ơi sài gòn xa quá mà tôi thì còn ngây thơ biết làm thế nào để đi thăm cô ba cho đỡ nhớ tôi đã nhiều bận theo má tôi xuống cái đô thị lớn ấy và một khi kia tôi hỏi má tôi má ơi rạp cầu muối ở đâu má ở dưới kia gần chợ ông lãnh đi xuống dưới ấy má chi vậy Để con thăm cô Ba Đắc Má tôi cười mà rằng Ôi Ai lại thăm phường hát bội Rồi má tôi lôi tôi đi Và tôi không dám nài nỉ Không rõ vì sao Mà rồi tôi quên được Tôi quên mất người thiếu nữ súng răng Một cách hữu duyên ấy Mà đôi má hay hay ửng đỏ Khi cười chế giễu tôi dưới bờ sông Mà đôi mắt u buồn Lúc triết lý cuộc đời Mà hai điểm ấy tôi ngỡ Ghi nhớ mãi đời đời kiếp kiếp. Ba năm sau, đậu bằng tiểu học. Thổ đó gọi là sơ học. Tôi xuống Sài Gòn để vào ly xê. Cầu muối ở cạnh tôi chỉ tốn hai các xe kéo là đi đến nơi. Hoặc có hà tiện đi xe điện bờ sông tốn có hai xu là tìm thăm được người bạn cũ. Nhưng tôi đã lỗi hẹn. Tôi mê khám phá cái thành phố đông đúc, đa thái và lắm trò hay ấy. Và tôi mê học. Mãi cho đến 4 năm sau Đổ bằng thành chung thì tôi đã trưởng thành 18 tuổi tôi bắt đầu bân khuâng Trước gió sớm mây chiều Trước mưa rơi lá rụng Bắt đầu nhớ một người không quen biết Đang ở nơi chân trời nào không rõ Mà nghe thân lắm Nghe thương lắm Một hôm Chú Nhật ra chơi Chiều trở về trường sớm quá Cửa trường Trương Vĩnh Ký chưa mở Tôi sẽ qua vườn bà lớn Là một khu vườn thỏa ấy vừa đẹp vừa sạch Vừa yên tĩnh Để nằm dưới các khóm tre bên bờ ao sen Trên thảm cỏ xanh diền đường sàng trắng Để lắng nghe tiếng chim kêu Thì thình linh không rõ do chi tiết gợi nhớ xưa nào Mà kỷ niệm cũ về buổi chiều trên bờ sông Đồng Nai Bỗng thức dậy nơi trí nơi lòng tôi Người chị năm xưa nay đã ra sao rồi Tôi tự hỏi như vậy Rồi lòng bôm chôm vô cùng xong đợi cho qua một tuần để chiều thứ bảy sau sinh ra hầu đi tìm người cũ. Người con trai mới lớn lên là tôi đã bắt đầu yêu và tự nhiên không sao không nhớ lại mối tình thơ dại buổi đầu cuộc đời. Tối lại trong nội trú nằm cô đơn trên giường giữa hàng trăm bạn đồng buồn đang ngái như sấm Tôi lắng nghe lại lòng mình thổ ấy và so sánh với tâm trạng của tôi bây giờ và chợt nhận ra rằng Tôi đã yêu lúc đó. Phải, Đó là những bước chập chững, Những lời bập bẹ của tình yêu, Nơi một cậu bé thể chất nhạy cảm, Mối tình manh nha ấy, Ngủ yên đi để chờ cậu bé lớn lên, Và khi cậu bé ấy trưởng thành rồi, Tình cảm đó lấp ló sắp tái hiện. Cố nhân ra thể nào, Tôi hình dung lại người chị năm xưa, Và cứ thấy một thiếu nữ 20, Súng một cái răng rất có duyên, Đôi má hay hay đỏ Đôi mắt buồn triền miên Một tuần lễ Sao mà dài ghê Nhưng rốt cuộc thứ bảy cũng đến Tôi nhờ người bảo giám của tôi Lãnh tôi ra chiều thứ bảy Và đêm ấy tôi trốn bạn hữu Đi xem hát bội ở rạp cầu muối Phải trốn Vì hát bội đã quá thời Bị xem là xưa lắm Đứa nào đi xem Tụi nó cười cho mà ê mặt Tôi phải đợi lâu lắm Cố nhân tôi mới xuất hiện ra sân khấu Vì cô ba không thủ những dai mọc quế anh dưng cây Những điêu thuyền Những dai phàng lê huê nữa Trùm lên mớ tóc còn xanh Một mớ tóc giả bạc như bông gòn Cô ba đắt đóng dai mụ Tôi thừa người ra Khi thấy người xưa với những nét trên mặt Không thay đổi bao nhiêu Trừ đôi má đã hóp Và đôi quần mắt đã sâu Khi thấy nàng là một bà mẹ già chống gậy Ngoài đời nàng không đến nỗi lụm cụm như thế Nhưng tôi biết chắc chắn rằng nàng cũng đã già mới bị phát dai mụ và biết thế do đôi má và quần mắt thâm đen kia. Cô ba đã trồng nhiều cái răng vàng vì cô đã súng thêm nhiều cái răng cửa. Nhưng răng vàng chỉ là trò che giấu sự già nua thôi. Tôi buồn vô hạn mà nhớ lại câu mà cô ba đã vô hạn buồn mà thốt ra vào buổi chiều năm đó. Chừng ấy chỉ đã già rồi Đâu còn đóng cặp với em được Đợi cho tới lúc gần giảng hát Cô ba hết dài Tôi mới xin phép vào hậu trường Để nhìn tạng mặt người xưa Khi nàng đã rửa sạch mặt phấn Để xem sao Trời ơi Bức chân dung mà ông phán lượng Đã vẽ phát ra Quả đúng y như vậy Cô ta tiều tụy không thể tưởng tượng được Và tôi nghĩ ngay đến một chứng bệnh Mà những nghệ sĩ sống trong cái hộp ẩm thấp Là rạp cầu muối Tất mắc phải Không sao tránh được Đó là bệnh lao phổi Cả một bầu trời bỗng sụp đổ quanh tôi Cái bầu trời rực rỡ huy hoàng màu sắc của tuổi thơ Với những giấc mộng đẹp của nó Đẹp lóng lánh như bong bóng xà bông Nó giòn, nó mong manh, nó dễ tan vỡ Cô đào già đôi mắt sáng lên Vì cảm động mà được cậu con trai 18 tuổi theo vào hậu trường để xem mặt cô ta Không biết cô còn nhớ chuyện non 10 năm xưa Hay chăng mà một cậu bé lên 10 đã mê đơn phu nhân Bỗng chợt nhận thấy vẻ thất vọng trên mặt thanh niên Cô đào danh tiếng năm xưa tuổi thân quá Bỏ khách mà dục chạy đi Cô ba chạy trốn để khóc thầm Tôi thẫn thờ bước ra ngoài Lòng chết lạnh vì một giấc mơ cũng vừa chết Rồi tôi than thầm Đôi mắt hơi ương ướt Chị ba ơi Lời thề năm cũ tôi đã không giữ vẹn Tôi không có theo hát bội Không có tìm chị Và khi tái ngộ Tôi cũng không muốn nhắc lại kỷ niệm ngày xưa Xin chị tha thứ cho tôi nhé Nhưng có một điều khác giữa đôi ta Là chị đã quên buổi chiều trên sông lộng gió Mà tôi thì nhớ Tôi nhớ buổi chiều ấy Mà cái vị ngọt bùi của nó Thành lình biến ra chát chua trên đầu lưỡi tôi Đời là thế chị ba ơi Tha thứ cho tôi nhé Hết chuyện